chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn truyền của tác giả Trần Đạo. Quyền 5 Chương 106. 3 ngày. Mặc dù quy bất quy đã sống gần 2000 năm nhưng chưa từng làm qua mấy việc như đóng thuyền trên đảo nghĩ có không ít cây gỗ cao lớn. Ông già dẫn theo Bách vô cầu thử làm một con thuyền ra dáng một chút. Có điều đến khi bắt tay vào làm, mời biết không hề đơn giản như tưởng tượng. Lại thêm trên đảo không có lấy một cây đinh, không còn cách nào khác. Con thuyền ra dáng ra hình trề đành đổi thành một cái bè gỗ chắp vá, buộc lại bằng dây mây. Vấn đề lớn nhất là không có la bàn chỉ dẫn. Quyền bất quỷ còn dẫn bách vô cầu đi ra chỗ thuyền đắm mò thử. Điều người đánh đắm con thuyền kia, đã thao la bàn mang đi rồi. Bây giờ cho dù đám người ngô miễn quý bất quý có ngồi thuyền đi vào màn sương mù phía xa cũng không thể ra khỏi đó. Nhưng quý bất quý vẫn quyết định xem thử. Ông già chuẩn bị sẵn mọi thứ dẫn theo hai con yêu quái để hứng được không ít nước ngọt. Sau khi dùng vào rượu trên đảo nhĩ đựng đầy nước ngọt lại chuẩn bị thêm một ít thịt khô lương khô mà lúc trước quảng chỉ để lại. Kể cả có đi lạc trong sương mù cũng có thể đối phó được 8 ngày 10 ngày. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ Ngô Miễn và Quý Bất Quý Dẫn theo hai con yêu quái Ôm theo tức nhưỡng Leo lên bè gỗ Rồi ông già thi triển thuật pháp nổi gió Mượn sức gió lái vào trong sương mù Theo dự định của Quý Bất Quý Sau khi bè gỗ của bọn họ đi vào sương mù Bạch vụ cầu sẽ kêu gọi hài yêu Cho dù không có la bàn dẫn đường Hài yêu ở khu vực này Nhất định có cách đi ra khỏi sương mù Có điều tình thế phát triển không quá giống Với những gì Quy Bất Quy dự tính Bè đi không lâu Thì tiến vào vùng biển Sương Mù Xong mà kệ bách vô cầu kêu gọi thế nào Trước sau đều không thấy Có hài yêu đáp lại Hết cách Quy Bất Quy chỉ đành căng ra đầu làm liều Tiếp tục thi truyền phép tế phong Đẩy bè đi thẳng về phía trước Chỉ cần cứ đi thẳng Sớm một gì cô sẽ ra khỏi Sương Mù Nhưng mà Sương này Thật giống như không có điểm cuối Quy bất quỳ sử dụng phép tế phong Lái suốt 3 ngày 3 đêm Đi mãi mà vẫn không thấy sương mù nhạt đi chút nào Sang đến ngày thứ tư Quy bất quỳ thay đổi tuyến đường Trách sang trái một chút Rồi tiếp tục lái về trước Lại đi thêm mấy ngày nữa Vẫn điều cũ không có dấu hiệu nào cho thấy Sắp ra khỏi sương mù Mà thầy thức ăn và nước ngọt sắp hết Quy bất quỳ lại rơi vào đường cùng Chỉ đành quay về điểm xuất phát Có điều tuyến đường lúc này Đã bị rối loạn hoàn toàn Bạn họ lại đi trong sương mù Bảy ngày nữa và không tìm được cách ra khỏi sương mù dày đặc Cô mày dù trên mặt biển Không nhìn thấy hài yêu Nhưng sinh vật có thể ăn được lại không ít Nếu khát thì quy bất quy Thi trền phép khống thủy Gọi mây mưa đến Cơ cho là thật sự không tìm được lối ra Thì ngô miễn và hai con yêu quái Cũng không phải chịu cảnh đói khát Cứ như vậy, bọn họ trôi giặt trong sương mù hơn nửa tháng nữa. chờ bàn hai người hai yêu, bông điên thoáng đáng hơn hẳn. Cuối cùng thì bè gỗ của bọn họ đã chảy ra khỏi màn sương như mê cung kia. Rột cuộc ra hả? Sao lại về đào nghĩ rồi? Sau khi ra khỏi sương mù, bạch vô cầu vừa mới hoàn hồn được được câu. Nói bị cảnh tượng trước mắt, dọa cho phải nuốt được câu còn lại về. Đại phương sư tóc đỏ vẫn đứng trên bờ. Đợi bè nhỏ vào đến bờ Hòa Sơn đến hai người hại yêu nói Đời này không có la bản Không có cách nào ra ngoài được Hỏa Sơn Người và quảng nhân ngồi thuyền đến đảo nhỉ phải không Thuyền của các ngươi chìm rồi Vậy la bàn thì sao Quy bất quỳ trực tiếp cắt ngang lời Hòa Sơn Hơi dừng một lúc Ông già cười tùm tìm nhìn xung quanh đại phương sư tóc đỏ Nói tiếp Vô gì la bàn kia Định để lại cho các ngươi ra ngoài Nhưng hai thầy trò các ngươi sẽ ở lại đây ít nhất là 50 năm. vấn đề cho bọn ta mượn dùng trước đi. Sau khi trở về, ông già ta sẽ phái thuyền lớn của hiệu buôn tứ thủy để đón các ngươi. Sau khi quảng nhân lên đảo nhĩ, quả thực đã chính tay nhấn chim thuyền của mình. hơn nước vì để không bị chuyện bên ngoài làm phiền. Ông ta đã bóp nát la bàn thành bột mịn. Hòa Sơn dẫn quý bất quý đi tận mắt chứng kiến la bản đã bị bóp thành bột mịn. Lúc này, ông già mới hoàn toàn từ bỏ Hỏa Sơn Thầy cho các ngươi đây ở lại địa bàn của tinh vệ người ta Ăn vạ thật đấy sao Quý bất quý vừa nói chuyện Cùng đà hiểu được tâm tư của quảng nhân Ông già cười khổ một tiếng nói tiếp Vậy thì tức là Trước khi hai vị đại phương sư Các ngươi vào đảo Đã chuẩn bị xong đường lui rồi Một khi có người đến đây tìm Càng người sẽ cho người ta xem thuyền chìm la bàn vỡ Thể hiện quyết tâm ở lại Kỳ thực các người đã liên lạc hết Với môn hạ đệ tử rồi Sau khi bên ngoài đã qua 50 năm Sẽ có người cầm hải đồ Cố ý đến đây đón hai vị đại phương sư Các người trở về Ông già ta nói có đúng không Hòa sơn không là gì Đậu óc tinh quái của quê bất quý ga trầm mặc không nói gì Coi như ngầm thừa nhận Ông giả đi sang ngô miễn Cười khổ một tiếng Tiếp tục nói với đại phương sư tóc đỏ động thích trấn biết các ngươi ở đây, không lẽ 50 năm sau người đến đón các ngươi ra ngoài là hắn ta sao?" Lúc này, Bạch Vô Cầu nói với Quỷ Bất Quỷ, "Ông già, bây giờ chúng ta còn phải ở đây 50 năm nữa sao?" Ông đây biết 50 năm là đủ rồi, tính thời gian trật vật trong sương mù lâu như thế, có lẽ là cũng chỉ còn mấy ngày nữa thôi nhỉ. "Gợi vấn đề dự tính ở lại đây thêm 50 năm nữa đi." Lúc này Ngồi bên bông nhiên cất lời Có lẽ ông già đoán không sai vô gì 50 ngày sau Người đến đón quảng nhân ra ngoài Là đồng thức Trấn Nhưng hắn đã phát hiện chúng ta cũng đã ở đây rồi Bạch vô cổ người đoán xem Sau 50 ngày như đã hẹn Liệu đồng thức Trấn còn lái thuyền đến đây không Chúng ta bị nhốt ở đây Người có lợi nhất Chính là hắn đấy Ông bảo ông đây Ở lại hòn đảo rách đát này 50 năm mà Ông đây không chịu Bác vô cầu nghe thế lập tức xù lông. Hồ to về phía quy bất quý. Ông dạ, làm thêm một cái bẻ nữa. Lần này, đẹp vân không ra được, thì mọi người đều chết ở trong sương bù luôn đi. Dù sao người một nhà chúng ta đều ở đây. Cùng nhau nắm tay đi đầu thai cũng không tệ. Kiểm so bốn người chúng ta chính là anh em ruột. Ông đây chịu thiệt, nhận cho chú của cha làm đại ca. Ta không cần anh em như gây Ngồi bên trận trăng mắt, nhìn bách vô cầu Quay lại nói về phía quy bất quý Lần này đi từ dây nước Ta không tin bên dưới nước biển Còn có sương mù Đấy cũng là một cách sau khi nói thì quy bất quý Cũng đã đoán ra được dụng ý Của nam nhân tóc bạc Ông già lập tức dành nói trước Còn trái ngốc à Lần này phải phiền đến ngươi rồi Thế này đi Ngươi xuống dưới nước phân biệt phương hướng Ông già ta đưa hải đồ cho ngươi phải ghi nhớ năm lần. Ngồi mới thoáng qua quỷ bất quy nói: "Ông bà Bách vô cầu ghi nhớ hại đồ, để ở trên đảo 50 năm thật đấy hả? 50 năm nữa hắn có thể nhớ nổi không, hay là để ta thử suông nước dẫn đường cho các ngươi." Quỷ bất quy cười một tiếng nói: Tiế, "Vậy thì vấn đề để ông tân đi, chuyện như này sao lại dám mà không biết giúp hộ để ngươi làm chứ." Vô Đức ở Châu hai về đại phương sư Sẽ có la bản Không ngờ hai thầy trò bọn họ Lại dứt khoát như thế Sau khi chuẩn bị thêm một ngày Quỳ bất quỳ dẫn theo bách vô cầu Một lần nữa đóng một cái bè nhỏ Chờ hai người hai yêu đi vào trong xương bù Lần này khi bè gỗ Đi vào giữa màn xương Quỳ bất quỷ cởi sạch đồ trên người là xuống đáy biển dẫn đường Cho ngô miễn và hai con yêu quái trên bè So với xương bù dày đặc Không nhìn thấy gì Thế giới dưới đáy biển có thể làm vật tham chiếu cho quy bất quy, ỷ nhật cũng biết được đã đến chỗ nào. Cùng có thể phân biệt rõ đông tây nam bắc. Có điều suy cho cùng trong tay không có la bàn chỉ hướng, mặc dù quy bất quy tìm được vật tham chiếu dưới đáy biển, nhưng lần này vẫn phải mất 4 ngày, bè của bọn họ mới đi ra khỏi sương Khỏi càng ra khỏi sương bù, nhìn thấy biển lớn vô tận trước mắt, lòng này bành vô cầu mới hoan hô. Lần này rốt cuộc ông đây đã ra được rồi Không cần phải chết trên đảo nữa ờ, Người là ai? Trong lúc tên thổ lốt sung sướng hoan hô Trần trông thấy một người toàn thân nhăn đúng trắng bạch Từ dưới biển trồi lên rồi leo lên bẻ Nghe thấy bạch vô cầu đã không nhận ra mình Người này tỏ vẻ bất đắc dĩ nói Có trải ngốc à Người ngâm mình trong nước biển bốn năm ngày trời à, Thì cũng sẽ như vậy thôi Người vừa ngói từ dưới biển lên Đúng là quy bất quý bất quy Ông già lau khô nước biển trên người Lại tiếp tục nói với bách vô cầu Còn chảy ngốc Gọi đáp yêu từ yêu tôn của người ra đây đi Chúng ta phải nhanh chóng trở về đất liền Ông giả ta nhớ ra Một chuyện lớn rồi Trong lúc nói chuyện bất Quý bất quy có hơi trột dạ Liếc qua ngô biển Động tác này khiến nam nhân tóc bảng Đoán rơi được chút manh bối Im lặng một lúc Ngồi bên nhìn ông già hỏi Còn mấy ngày nữa Quy Bất Quy thở dài Sau đó giờ bàn ngón tay với nam nhân tóc bạc Mấy người lại đang thậm thụt cái gì thế Mách vô cầu nhìn Quy Bất Quy một cái Lại nên sắc mặt nam nhân tóc bạc hơi xa sầm Lại hỏi tiếp Ông giả Cha chỉ có thể sống ba ngày nữa thôi hả Ông đây vẫn chưa chuẩn bị tinh thần Đừng nói bậy Không phải ông giả ta Là nữ nhi Lý Văn Quân Sao mặt quỳ bất quý cũng trở nên quái dị Ông già tặng lưỡi suýt xoam mấy cái Vừa mặc lại quần áo Vừa nói với bách vô cầu là nữa lại giải thích với ngươi Đi Gọi yêu tử yêu tôn của ngươi đến đây kéo bè đi Không còn thời gian nữa Sau khi ra khỏi vùng biển Quanh đảo nhĩ Bách vô cầu đã có thể liên lạc Với đám hải yêu xung quanh Một chuyên 10 10 chuyên trăm Chưa bao lâu Đã có vô số hải yêu kéo đến Bạn chúng trước tiên Kêu gà một trận với bách vô cầu Ở trên bè Sau đó theo hình lệnh của tên thô lỗ Mười mấy, mấy con hải yêu có xúc tù chia nhau kéo bè Bắt đầu liều mạng mới về phía đất liền Hải yêu dựa vào tốc độ kinh người Kéo theo bè gỗ Đi thẳng một đường về phía trước Nếu không nhỏ quý bất quý thi triển thuật pháp Duy trì bè thăng bằng ổn định Thì cái bè Được ghép lại từ mười mấy, mấy cây gỗ này Đã chưa nằm xe bầy từ lâu rồi Qua khoảng thời gian một bước cơm Mấy người và yêu trên bè Đã nhìn thấy phía xa Có một con thuyền lớn đang đeo lại Trên thuyền có treo huy hiệu Của hiệu buôn tứ thủy Trước sau trái phải quanh thuyền Đều bị hải yêu bao vây kín mít Thuyền trưởng và đám thủy thủ Bị dọa sợ đến mức quỳ trên bong Không ngừng dập đầu với đám hải yêu dưới nước Còn có không ít thức ăn rượu ngon Được ném xuống biển hiếu kính hải thần Đám hải yêu Kéo bè gỗ đi tới bên cạnh thuyền lớn Ngồi bên quỷ bất quỷ hiểu ý bọn chúng Dù sao thì cái bè Cũng không chống đỡ được bao lâu nữa Hai người bọn họ lập tức Dẫn theo hai con yêu quái lên thuyền Lệ đến đời thì trông thấy đám thủy thủ Sợ đến ngây người Đang hối hả giúp thăm sinh tử Ai giúp đợt lát thăm chết Thì phải nhảy xuống biển Làm thức ăn cho hải yêu Nhận cơ hội cho những người khác Tranh thủ tìm đường sống Không cần phải phiền phức như thế Lái thuyền đi Thay vì thuyền trưởng Khoa ngoại 40 đã giúp chúng thăm chết Đang sợ run lên cầm cập Quy Bất quy tiếp tục Nói với đám thủy thủ Cả người mơ ném ông ta xuống cũng được Nhưng làm phiền nhanh cái tay lên một chút Mới nghề bọn ta đang vội trở về Người trên thuyền không ai chú ý Đến mấy người và yêu này xuất hiện từ lúc nào Nhưng tức mạo của ngô miễn Quy Bất Quỳ Và hai con yêu quái Thì ở hiệu buôn tứ thủy Không ai không biết Thế là vị thuyền trưởng đinh ninh rằng Mình chết chắc rồi Lập tức nhìn thấy hy vọng sống Dần theo hết thầy thủy thủ trên thuyền Quay người dập đầu với mấy vị lão thần tiên Lái thuyền Ngồi bên đa đời không kịp nữa Xa xầm đét mặt nhìn mấy người này Dừng một lúc Nằm đèn tóc bạc nói tiếp Hoặc là lái thuyền Hoặc là nhảy thuyền cả người tự chọn đi Lúc này thuyền trưởng mới hiểu ra ra hại yêu vây quanh nhiều như vậy là để thuyền mình trở mấy vì lão thần tiên này về ông ta vội vàng ra lệnh cho thủy thủ căng buồm tăng tốc độ tối đa lá vềến cảng tuyển Châuâng căng buồm tháo dây buồm ra đi bỏ đầu buộc vào cột buộ bọt đầu khác ném xuống biển phía đầu thuyền quy bất quy và nói tayờ tháo dây buồm xuống thuyền trường vội vàng bảo thủy thủ làm theo bỏ lát sau Mấy mấy sợi dây thừng to cước cánh tay người lớn Đã được ném hết xuống biển Đầu dây ném xuống Được hải yêu dưới biển ngậm vào miệng Sau đó Mấy mấy con hải yêu cùng lúc ra sức Dùng tốc độ nhanh nhất bơi về hướng bến cảng Bởi vì tốc độ quá nhanh Thuyền trường và thủy thủ trên thuyền Đều bị dọa sợ la lên oai oái Bọn họ đều không dám Ở trên bong thuyền Vỡ lăn vừa bỏ Trốn vội vào trong khoang thuyền Chỉ để lại ngô miễn quy bất quý Và hai con yêu quái ở nguyên tại chỗ Đấy lúc này Thì bạch vô cầu rút cuộc Đã có cơ hội kéo quy bất quy hỏi Ông giả Bây giờ có thể nói rồi chứ Níu Nhi sao rồi Giờ mới qua bao lâu Sao lại chỉ có 3 ngày nữa Chẳng phải nói chờ đã đích thần định sẵn cho Níu Nhi Mỗi một kiếp Đều phúc thọ xong toàn sao Sao lại trở thành tuổi xuân mất sớm rồi Hiếm thay người còn biết cái gì gọi là Tuổi xuân mất sớm Lúc này, quỷ bất quý đã không còn tâm trạng cười đùa nữa. Ông giải nhìn ngô miễn mặt trầm như nước. Khe thờ giải nói tiếp. À, chuyện này vẫn phải nói là bị hoàng xảo liên lụy. Sau khi hâm ta dẫn 300 vạn vong hồn đi, bây giờ bắt đầu viết lại sổ sinh tử. Cơm này nêu đi bị giảm 30 năm tuổi thọ. Chúng ta lại bị cầm chân ở đảo nhĩ hơn 30 năm. Chỉ còn 2 ngày rưỡi nữa. Nói đến đây, Quy Bất quy thả người ngồi xuống thần khí tức nhưỡng Trông như cục đá Điền thoáng qua ngô miễn rồi lại tiếp Cùng mày ông giả ta Có để lại một sợi hồn phách Trên người niễu nhi Bên tình hình bên đó của con bé Nếu nhanh một chút Vẫn còn kịp nhìn con bé lận Nói với hải yêu ta bớt con thuyền này Về bến cảng trong đêm nay Ngồi bên hiếm thấy cắt ngang lời nói Của Quy Bất quy Giờ một lúc y tiếp tục nói với ông giả Âm bên kia biết nữ nhi rồi Liệu có làm khó nàng hay không Vậy thì bọn họ Cũng phải dám mới được Bây giờ ai cũng biết nữ nhi Là được ngươi và tử phúc cùng bảo vệ Cho dù là diêm quân Cũng không đắc tội được với các ngươi Trong lúc nói chuyện Quỷ bất quỷ ngọn đầu đi mặt trời trên cao Sau khi phân biệt do vị trí đại khái Của con thuyền Ông già nói tiếp Đến kịp đây Với tốc độ này Thì không cần đợi đến tối Quản Đông nhớ những gì Quy Bất Quy nói Đêm khi trời nhập nhoảng tối Vô số hải yêu đã kéo con thuyền Về đến bến cảng tuyển châu Ngồi miễn Quy Bất quý Và hai con yêu quái Cũng không mất thời gian xuống khỏi thuyền Ai nấy tự mình thi triển đồn pháp Đi thẳng đến thành Lạc Dương Khi hai người hải yêu Về đến thành Lạc Dương Đây này đã là một quang cảnh rất khác Lạc Dương năm xưa phồn hoa Xanh ngang trường an Giờ đây gần như đã trở thành một đống hoang tàn Căn nhà nào còn tốt Thì đều chưa đầy tướng sĩ Nhìn áo giáp trên người Nhưng tướng sĩ này đều có ký hiệu của Hoàng Sảo Chương kiến và lớn Thành Lạc Dương Đều là đại quân của Hoàng Sảo Sao mặt của Ngô Miễn càng thêm khó coi Mấy người và yêu lập tức Đi thẳng đến nhà phú hộ Lý Thành Giàu con nhất Lạc Dương Điều bọn họ không ngờ được chính là Lý Phủ vẫn giữ được dáng vẻ ban đầu Không có chút nào ảnh hưởng từ chiến loạn Thậm chí trước cổng lớn Còn có tướng sĩ của Hoàng Sào Đứng nghiêm trang cành gác Để thêm ngô miễn Quy bất quy dẫn theo hai con yêu quái muốn vào phủ Tướng sĩ canh gác trở mặt quát Mấy người các người Muốn đến làm gì Đây là phủ đệ của phu nhân trấn quốc chân nhân Nước đại tế chúng ta Không phải nơi mà người như các người Có thể đến đi Làm quân gia tức giận Đa cả người xông vào quân lương doanh hết bây giờ. Lúc này, từ bên trong cổng lớn có một ông già râu tóc bạc phơ, đeo nhã hoàn giàu sang ngoài. Tư sĩ đang trừng mắt dọa mấy người ngôn miễn quy bất quy trông thấy, thì vội vàng chạy lại cởi bôi thỉnh an. Lý lão già, có việc gì thì cứ sai bảo một tiếng, bề hạ nhà ta nói rồi, chẳng phủ thiếu gì ngài nói, bọn ta đều cung ứng. Đại quân các người ăn dê hai chân. Dân chúng bọn ta dù có đói chết, Cũng không dám đụng vào. Người từ bên trong đi ra Chính là cha ruột kiếp này của Nữ Nhi, Lý Thành. Từng ra năm này Lý Lao ra, Đã 90 tuổi. Thên đường, mắt không mở, Tai không điếc, Nói chuyện cũng vẫn đầy đủ khi thế mười phần. Dê hai chân, Ý chỉ dân chúng trong chiến loạn khốn khổ lầm than Bị coi như thức ăn để giết thịt, Sử cung ghi lại giai đoạn hoàng xào tạo phản, đã lấy người làm quân lương. Lâu này, đã có xe ngựa đậu bên ngoài Lý Phủ. Lý Thành, được nhà hoàn bên cạnh rìu lên xe. Đến ngày lúc ông ta vừa nhấc chân bước lên xe, đột nhiên trông thấy mấy người đứng trước cổng khá là quen. liền liếc mắt nhìn qua. Ánh mắt đầu tiên, đã nhìn thấy mái tóc bạc trắng của Ngô Miễn. Trai tim Lý Thành, nhảy lên tới tận cổ họng là niềm xuống gương mạnh của chủ nhân mái tóc bạc kia. Vẻ mặt khắc nghiệt kia chẳng phải chính là cô gia nhà mình đấy sao? Lê Thành cho rằng bản thân hoa mắt, vội vàng đưa tay dụi lấy dụi để tiếp tục nhìn sang mấy người còn lại. Sau khi nhìn do quý bất quý cười tủm tỉm, Bạch Vô Cẩu cao to đen thôi và nhấc con nhậm tam, Lê Thành hưng phấn quá độ, trừng tối sầm lại, làn đồng da ngất đi. Phản ứng của Lý Thành dọa sợ nha hoàn bên cạnh Và tướng sĩ canh cửa Tên tướng sĩ vừa mới quát đám ngô miễn Liền lá to giả vờ giả vịt Đến kiểm tra Lý Thành Nhìn thịa sáp lại gần nha hoàn Cho rằng người ngoài không chú ý Mà xuồng xa đụng chạm lung tung Trên người tiểu cô nương Bạch vụ cầu điện thấy nổi giận đùng đùng Vừa nãy ông đây còn cho rằng Ngươi là người hầu trong nhà bà trẻ ta Để bắt bà trẻ Mới không thèm chấp Hòa giả người là cái loại cặn bã Mặt dày không biết xấu hổ Vậy thì dễ giải quyết rồi Ông đây rất ơn đánh chết Mấy tên khốn nạn như người đấy Trong lúc nói chuyện Hai tay của Bách Vô Cầu Đánh đất bỏng tướng sĩ lên cao Rồi nét mạnh xuống đất có với một tiếng vang trầm Tướng sĩ kia chết ngay tại chỗ Ly lao già vừa mới hơi chút tỉnh táo lại Đồng lúc nhìn thấy cảnh tượng thê thảm này Lại lần nữa Bị dọa cho ngất xỉu Có mấy đại tu sĩ như ngô miễn quý bất quý bên cạnh. mơ trên cũng không phải dễ. Ông già lập tức thi triển thủ đoạn, giúp Lý Thành chút ngụm khí nghẹn trong ngực ra. Vị phụ ông giàu con nhất là Dương năm đó, liên mở bừng mắt. Cô ra con rẻ. Người đi một cái là 40 năm. Nhà đầu văn quân cũng đợi người suốt 40 năm dọc. Đợi cho đến khi dầu hết đèn tắt rồi. Lý Thành tỉnh táo lại Đường nha hoàn dìu đỡ lào đảo Đi tới trước mặt ngô miễn Nhìn vì con rể không chút thay đổi nào So với mấy chục năm trước Phản ứng đầu tiên của Lý Thành Là muốn đánh y một bạt tay Cô mày Lý lao ra vẫn chưa hồ đổ đến mức ấy Ngay cả tay cũng không nhấc lên Trực tiếp hỏa khóc còn gái mệnh khổ của ta Kiếp trước con đã tạo nghiệt gì Mà kiếp này ông trời Lại trừng phạt con như thế Vốn gì rằng con có thể gà cho một người tốt Ở rể thì ở rể thôi Ai có thể ngờ được Nam nhân của con bái đường xong Thì chạy mất tiêu Đi một mạch 40 năm dòng Con một mình phòng không gối chiếc Thiều hết lửa lòng Chết đến nơi rồi Nam nhân của con mới về Tiếng khóc của Lý Thành Thú hàng xóm xung quanh tìm đến Thấy trước cổng ngày càng tụ tập đông người Bành vô cầu cao to nhất bọn Được Quy Bất Quý ra hiểu Quay lại quát đặt đám người hóng chuyện Giải tán đi Chuyện nhà người ta các người hóng hớt làm cái gì Chờ thấy cha vợ đau lòng con dẻ bao giờ hả Giải tán hết đi Không có gì đáng xem hết đấy Lúc này Quy Bất Quý cười tùm tìm đi tới Đi thân dìu Lý Thành nói Đều là người một nhà với nhau À có gì vào nhà rồi nói Ông nói lớn tiếng như vậy Ngô phù nhận nghe thấy đây Lý Thành nghe ông giả Nói lời nói của mình Có thể sẽ bị văn quân nghe thấy Lúc này mới chịu ngậm miệng Run dày dân ngô miễn quy bất quy Và hai con yêu quái vào trong phủ Lo lắng con gái bị bệnh lâu ngày Có thể nghe thấy lời mình nói Lý Thành ngậm miệng không nói thêm gì nữa Ông ta dân bọn họ Đi tới trước tú lâu của con gái Chỉ vào cửa khuê phòng Nhỏ giọng nói với ngô miễn Văn Quân không ổn rồi Ta đã mời hết Nhưng đại phu nổi tiếng Quanh thành Lạc Dương đến khám Mời mấy người đều nói một câu Trong mấy ngày này thôi Nếu người còn chút lòng thành Thì vào trong Nhìn con bé lần cuối đi Bên đầu Văn Quân nhìn thấy người Còn có thể hồi quang phản chia hút Trong lúc nói chuyện Lý Thành ngoài 90 tuổi Đứng ở trước tú lâu Rời nước mắt lá trã Trước khi ngồi bên đi vào tú lâu Ý quay đầu vây tay với nhóc nhầm tâm Thằng nhóc hiểu ý Bật một cọng tóc của mình xuống Đưa vào tay nam nhân tóc bạc Nói Ngầm nước uống Càng người nói chuyện tỉ tê xong Thì cho nhân sâm bọn ta đi vào xem nữ nhi Bảo nàng đừng sợ có chúng ta ở đây Nàng đi đâu cũng không chịu thiệt được Ngồi bên im lặng gật đầu Sau đó đi vào tú lâu Vợ bước vào đang gửi thấy mùi thuốc nồng nặng Mấy nhà hoàn đang ở dưới lầu sắp thuốc Chồng thấy có người lá đi vào Đang định hỏi thì bị Lý Lao ra Ở ngoài cửa vấy tay gọi đi Đều ra ngoài hết đi Câu giá của các người về rồi Để hai người họ nói với nhau vài câu Sau khi nhà hoàng rời khỏi Ngồi bên tìm một tách trả Bỏ sợi tóc của nhóc nhậm tam vào nước ngâm Rồi bưng lên lầu hai y chồng thấy mấy bà vú Đang rơi nước mắt đứng cánh bên giường Nằm nhìn tóc bạc, cô không lên tiếng Trực tiếp bưng tách trà Đi tới trước giường Cô, cô ra Một bà vũ trong đó Chính là nhà hoàn năm xưa hầu hạ Văn quân tiểu thư Sau khi Ngô miễn rời đi Thì được gà cho quản gia của Lý Phủ Bao nhiêu năm nay Vừa luôn hầu hạ vị tiểu thư Đã lớn lên cùng mình đều ra ngoài Cầu lúc nói ra bà chữ này Ngồi biển Đang ngồi trước giường Lý Văn Quân Ngô phụ nhân nằm trên giường lúc bấy giờ Đã là một bà lão gần 60 tuổi rồi Mặc dù đã có tuổi Nếu trông ráng vẻ nặng Vẫn chỉ như mới khoảng 30 Lý Văn Quân lúc này Đã có dấu hiệu Dâu hết đèn tắt Vợ này trong lúc ngủ mơ Nàng lờ mờ nghe thấy Cha già của mình ở ngoài cổng Đang mắng ai đó Hình như Là mắt người chồng đã bỏ đi nhiều năm của mình Theo lý mà nói Người ở chỗ này Không thể nghe thấy âm thanh tận ngoài cổng Nhưng tại sao âm thanh Lại rõ ràng chân thực đến thế Cười như là đang vang vẳng ngay bên tai Mời người trước cổng lớn đi vào phủ Ngoài chư cha của mình Còn giọng nói của những người khác Nghe cũng rất quen tai Hình như là ông giả tiên quy bất quy Đi chung với phu quân mình năm đó Còn cả bách vô cầu cao to Và nhậm tam hoạt bát lanh lợi Nhưng tại sao không nghe thấy giọng nói Của phu quân ngô miễn Ừ Đây vẫn là mơ thôi Đều là giả Từ đầu đến cuối Ý vẫn không quay lại bỏ là sao Văn quân tiểu thư cảm thấy có người đi vào tú lâu Nhà hoàn dưới lầu đã bị cha gọi đi Nói cô ra về rồi y về thật rồi sao Không đâu Mình vẫn đang nằm mơ thôi Nếu như y về thật Tại sao lại không nghe thấy y nói câu nào Có điều ngay lúc Ngô Miễn nói ra Ba chữ kia Văn quân tiểu thư nằm trên giường Không kìm được mà rơi nước mắt Cuối cùng đang nghe thấy giọng nói Của phu quân rồi Nếu như đây là mơ Và nhất định đừng để bản thân tỉnh lại quá sớm Một lần từ biệt Dòng giã 40 năm Bản thân có quá nhiều lời muốn nói Với phu quân Giờ mơ này nhất định Đừng tỉnh lại Ngồi bên nhìn thấy Lý Văn Quân Nằm mê man trên giường Ngồi xuống bên giường Nhỏ giọng gọi Ta biết nàng có thể nghe thấy Ta về rồi đây Một câu vừa nói ra Lý Văn Quân đã mê man suốt nửa tháng Bông nhiên mở mắt Nàng nhìn phu quân ngồi bên cạnh mình Một ruôi tay nắm lấy tay y Nhưng dùng hết sức bình sinh Vẫn không thể nhấc tay lên được Nàng nhìn phu quân gần trong gang tức Chỉ biết thổn thức rời nước mắt không ngừng Ngô miễn nhìn ra ý đồ của Lý Văn Quân y chủ động nắm lấy tay phu nhân của mình Nói Nàng muốn như vậy sao Đừng vội Cứ từ từ Khoảnh khắc được nam nhân tóc bạc nắm tay Cơ thể Lý Văn Quân run lên Ngô phu nhân vốn không có chút sức lực nào Thế mà lại ngồi dậy khỏi rừng Ngờ ngang nhìn ngô miễn Vừa rời nước mắt Vừa nói Cho dù là mơ cũng tốt Đừng khiến ta tỉnh lại Ta tỉnh rồi chẳng sẽ đi mất Không bên khi nào Mới gặp lại chẳng nữa Ai nói đây là mơ Ngồi bên thế mà lại Thay đổi giọng điệu nhất quán từ xưa đến nay Đồ nước ngầm tóc nhân sơn Vào miệng phu nhân của mình Thầy Ly Văn Quân đã uống hết Lúc này y mới nói tiếp Đây không phải mơ đâu Ta trở về rồi Chẳng thật sự Đã trở lại rồi Bông xong một trên nước nhân sâm khuôn mặt Lý Văn Quân Liên lên lại chút huyết sắc Nàng nhấc tay Sở lên gương mặt ngô miễn Khi cảm nhận được nhiệt độ trên mặt y Lại không kìm được Mà rơi nước mắt Ta cho rằng đời này không thể nhìn thấy chàng nữa. Lời nói của mấy đại phu kia ta đều nghe thấy hết. Bọn họ nói ta không sống được mấy ngày nữa. Ta không sợ chết, chỉ muốn trước khi chết được gặp lại chàng một lần. Nói chuyện với chàng. Bao nhiêu năm rồi, ta không biết chàng đi đâu. Có gầy đi không? Có trở nên già nua giống như ta hay không? Thật may, chàng không thay đổi gì. Một chút cũng không Ly Văn Quân vừa khóc vừa nói Ngồi bên thì cứ lặng thinh Yên lặng nhìn phu nhân kể về Nỗi khổ tương tư dành cho mình Ta không thể như vậy được Khó khăn lắm chàng mới trở về Ta không thể như vậy trước mặt chàng Ly Văn Quân vừa nói Vừa lau nước mắt đi Nàng ngẩn ngỡ nhìn ngô miễn trước mặt Bông nhiên đưa đến Lời các đại phu nói trước kia Chàng về rồi Nhưng ta lại phải đi Ta biết bản thân không còn sống được bao lâu nữa Ta chết rồi Sẽ không nhìn thấy chàng nữa Có phải không Không phải Ngồi bên Điền Lý Văn Quân Hơi dừng lại một lát Rồi nói tiếp Kiếp sau Nào vẫn có thể nhìn thấy ta Cái chết không phải kết thúc Chẳng quá là bắt đầu kiếp sau mà thôi Kiếp sau nàng sẽ thấy ta Rồi kiếp sau nữa Câu sẽ thấy Vậy thì tốt Chàng nhớ nhá Kiếp sau đến thăm ta Xem ta trở thành dáng vẻ thế nào Chàng nói chuyện với kiếp sau của ta Xem ta có thể nhận ra chàng hay không Ly Văn Quân vợ nói Vợ như nhìn thấy khung cảnh đó Trên mặt nàng rút cuộc Xuất hiện nụ cười Tiếp tục nói với Ngô Miễn Vậy chàng Còn cười ta ở kiếp sau chứ Để thấy ánh mắt tràn đầy Mong đợi trong mắt Lý Văn Quân Ngồi bên hơi do dự Nhưng rồi y vẫn gật đầu nói Xem ý của nàng Nếu nàng chịu gả Ta sẽ lại cưới nàng lần nữa Thật tốt Ta không sợ chết nữa Trên mặt Lý Văn Quân Xuất hiện về mặt mong chờ Nàng dường như Đang suy nghĩ đến không cảnh ngô miễn cưới mình ở kiếp sau. Nàng dựa vào vai nam nhân tóc bạc, nhỏ giọng nói. Kiếp sau chẳng cưới ta rồi, thì đừng đi nữa, được không? Còn gái ngốc gách đáng thương của ta, gà cho người ta rồi thì ở quá trong khi chồng vẫn còn sống. Thủ tiết suốt 40 năm Lúc này Lê Thành đã đi vào tu lâu Nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người Người cha già không kìm được Mà khóc sống lên Vừa khóc vừa nói Sợ biết điều vậy Ta đã ninh hồn cho một con người bình thường rồi Nghèo chút cũng được Ín đất còn có thể bầu bạn với con Còn có thể sinh con đẻ cái Còn giữa cây danh ngô phu nhân Sống suốt nửa đời người cuối cùng lại vẫn không có gì cả. Nghe thấy giọng nói của cha, Lý Văn Quân khẽ thở dài. Đã biết không đợi được câu trả lời của phu quân mình, nhưng câu nói: "Nếu nàng chịu gả, ta sẽ lại cưới nàng lần nữa kia." đã khiến Văn Quân tiểu thư vô cùng mãn nguyện rồi. Lý Văn Quân rời khỏi người ngô miễn, ngồi ở một bên giường, chỉ là quần áo ngay ngắn. Rồi nhìn cha già đã 90 tuổi của mình đi lên Ly Thành trông thấy con gái nằm liệt trên giường lâu ngày vậy Mà đang ngồi dậy Trong lòng biết đây Là bàn lĩnh của con rẻ mình Vợ đau lòng lại vui mừng Đó với con gái Con của ta Rột cuộc đã khỏe lại rồi Bao nhiêu ngày trôi qua Cha chỉ sợ con sẽ đi trước một bước Hai cha con chúng ta nương tựa vào nhau Bao nhiêu năm qua Con đi sớm bỏ lại một mình cha Không phải sẽ đau buồn chết sao Bây giờ con không sao là tốt rồi Ờ quản gia Là nửa dân gửi đi tháo biển hiệu Của đám lăng băm kia Đưa quan tài áo tăng Đến cho bọn chúng Nhìn thấy cha giả lên lầu Lý Văn Quân vội vàng ngồi dậy đơ lấy Ngày lúc hai cha con chuẩn bị nói vài câu Cầu thang vang lên tiếng động Quý bất quý Dân hai con yêu quái Cùng đi lên theo Ông giả ta đã nói ngô phu nhân không sao Lý lao già lại vẫn không tin Quyên bất quy nhìn sắc mặt của Lý Văn Quân Cười khà khà nói tiếp Hiện ra ngô phu nhân không sao rồi Con rể ông cũng đã về rồi Thật là song hỷ lâm môn Chuyện vui mừng như thế Không bày hai bàn tiệc chúc mừng chút sao Lúc đầu ở ngoài cổng Nhìn thấy đám người ngô miễn Trong lòng Lý Thành đều là hoàn hẳn đối với tên mặt trắng này. Mặc dù không dám ta lên mặt y, nếu Vân muốn nhỏ một bãi nước bọt vào mặt con rể trước mặt con gái. Bây giờ nhìn thấy Lý Văn Quân, không còn dáng vẻ gì là bị bệnh. Quán dẫn đối với Ngô Miễn cũng đạt tiểu tàn sạch sẽ. Ngài thư quý bất quý đòi mở tiệc rượu, lập tức cười ha, ha. Can dặn quản gia chuẩn bị tiệc. Tôi này nói gì, cô phải để con rể tóc bạc kính mệnh hai ly. Lúc này, bạch vô cầu ở ngoài cửa khuê phòng Nghe thấy tình hình trên lầu Lập tức hạ giọng nói với nhóc nhậm tam Nhậm lão tam Tóc trên đầu người thật là bảo bối mà Bởi nay đến ông đây còn cảm nhận được Đại nạn của niêu ni Ní đến rồi Ai ngờ uống hết một chén canh tóc ngươi Nàng thế mà lại có thể vui tươi hoạt bát Trong cái khí thế này Xong thêm 40 năm nữa Chắc cũng không thành vấn đề nhờ Cháu trai à Vậy này thì người tùng hồn nhân sơn bọn ta quá rồi Trên mặt nhóc nhậm tam ngờ lại không vui vẻ chút nào Thành đồng thở dài một hơi Nói tiếp Xài tóc kia Sẽ có thể giữ lại cho níu nì Một chút khí sắc Để lúc nàng ra đi Không quá khó coi Lời nói đến đây hai mắt nhóc nhậm tam đỏ hoai Nước mặt cũng lăn xuống Nó leo lên vài bách vô cầu Ôm cổ tên thô lỗ, khóc lóc nói điều gì chỉ còn chưa đến Ba ngày nữa Nhân sâm bọn ta không thể nhìn được chuyện này Thương tâm quá đi thôi Khi Lý Phủ bày tiệc rượu Trời đã tối hẳn rồi Bởi vì lo lắng Lý Văn Quân Vừa mới khỏi bệnh Sợ nàng mệt mỏi Nên Lý Thành chỉ bảo nàng Lộ mặt trên bàn tiệc Rồi bảo nhà hoàn rượu ngô phu nhân về nghỉ ngơi Lý Lao Gia đích thân ăn uống với con rể Và đám người quy bất quy Cùng hiếm thấy một ông già 90 tuổi như ông ta Mà vẫn có thể thoải mái ăn uống Khi tiệc rượu qua đường nửa chừng Quản gia vội vàng chạy tới tay cầm một tấm danh thiếp bằng băng ròng Đó với Lý Thành Lao Gia Hoàng đế Đại Tề Hoàng Sảo Đã đứng ở ngoài đợi Nói muốn gặp cô gia và quy bất quy Hai vị lão thần tiên Bây giờ hắn ta là Hoàng đế Ngài xem có gặp hay không ạ? Hoàng đế đại tế. Quý bất quý cười kha kha Quay sang nói với ngô miễn. <cười> xem ra chuyện của hoàng sảo. Đã thành công một nửa rồi. Một được còn lại tùy thuộc vào đồng thích trấn Có điều ông thông ra này. Vì hoàng đế đại tế này cũng để mặt ông lắm đấy. Làm đến trước hoàng đế rồi. Mà còn phải đợi trước cổng xin gặp. Để mặt ta cái gì chơ Ta đây có tuổi rồi Nhưng Vân chưa hồ đô Lông này trên mặt Lý Thành Đã ứng hồng sắc diệu Công nói nhiều hơn khoang vai quỳ bất quỳ nói Lão đệ à Còn không phải nhờ phúc của các ngươi Và cô gia nhà ta sao Bả tháng trước Đại quân của Hoàng Sảo Đánh vào thành Lạc Dương Cả người cũng nhìn thấy rồi đấy Toàn bộ thành Lạc Dương Đều bị hắn lật tung lên Cơ bóc hết từng nhà Duy nhất lý phụ của ta Không ảnh hưởng gì đã đành Còn phải quan binh đến canh gác nữa Lý thành ta làm gì có mặt mũi lớn đến thế Không phải nhắm vào các người Thì nhắm vào ai đây Lâu này Nghe thấy lý thành gọi mình là lão đệ Mặt quy bất quy Cười thành một đóa hoa Ông giả nhìn ngô miễn Vẫn không chút biểu cảm muốn nói gì đó Nhưng vừa định mở miệng Thì nghe thấy tiếng sớm vang rền trên đỉnh đầu Dọa cho quy bất quy rụt cổ lại Lời sắp nói ra Lại nuốt ngược trở về Lâu này Quản gia lại đi tới bên cạnh lao gia nhà mình Tiếp tục nói Lao gia Hoàng đế đại tế đang đợi ở ngoài cổng Nói thế nào hắn ta cũng là hoàng đế Ngài xem có phải không đến ra tiếp đón một chút không Hắn là hoàng đế Còn cô gia nhà ta Là thần tiên đây này Giọt quạt người ăn cơm nhà nào vậy Hoàng đế đại tế phong quan cho ngươi hả Lê Thành nghe thấy lời quản gia nói thì cao mày Còn ngô miễn và quy bất quý ở đây trông lưng cho mình. Lại thêm đã uống nhiều mấy ly. Đừng nói hắn ta là một ngụy hoàng đế. Ngay cả hoàng đế trinh thống nhà họ Lý ở thành trường An đến đây. Lê Thành cũng không thèm để vào mắt. Sau khi giám dạy quản gia, Lê Thành quay đầu tiếp tục nói với con rể và quy lao đệ. Ta trường bắt nhất chính là tên họ hoàng này. Đạo lý hoàng đế thay phiên nhau làm Thì ta hiểu Nhưng tên họ hoàng này Chẳng phải thư tốt lành gì Hắn ta đánh trận quân lương không đủ Thế mà Còn coi dân chúng làm như quân lương Mỗi lần hắn ta đánh nhau Đều mang theo quân lương doanh Châu đòn làm gì có một hạt gạo nào Đều là dân chúng Đợi bị giết thịt đây Trong lúc nói chuyện Lý Thành các buồn miếng thịt mỡ Nghe đến lời mình vợ mới nói Thì bụng giả cuộn lên cơn buồn nôn Lại bò thịt mỡ xuống đĩa Sau đó nhìn con rể và quỳ lao đệ nói Ta nói một câu không hay thế này Họ hoàng quan là không có nhân tính Chỉ bằng các người phế bỏ tay chân Lấy mạng hắn đi Cũng coi như trả thù cho những người dân Đã bị ăn mất kia Bân số của hoàng sảo chưa hết Để hắn tung tăng thêm mấy ngày nữa đi Bất cười bất quy cười kha kha. Niên thoảng quả vô cẩu, hiềm thay không nói năng gì, đả về tên thổ lỗ. Con trai ngốc, chúng ta không thể mà dây ăn trược cơm của nhà thông gia được. Đi, ngài thay ông thông gia đi một chuyến, gọi hoàng sao vào đây. Đã nhiều năm rồi không gặp, ông già ta muốn xem thử, hiện giờ hắn đã trở thành bộ dạng gì. Và số của họ Hoàng chưa tới, đằng đẵng chết hắn. Từ khi biết sức khỏe của niêu nhi Lý Văn Quân Không thể bình phục lại Chỉ dựa vào dâu sâm của nhóc nhậm tam Giữ lại chút hơi tàn Trong lòng bách vô cầu Liền giống như Có một tàng đa lớn đè nặng Bây giờ nghe thấy quy bất quy Bà mình ra ngoài đón hoàng sao Tên thổ lỗ lập tức Muốn dùng tay hoàng đế đại tệ kia Chút hết nỗi bực dọc trong lòng ra Bạch vô cầu hùng hổ Đi theo quản gia gia cổng Sau đó là cái giọng như chuồng vớ của hắn văng lên Ai là hoàng sao Họ hoàng đâu Không phải nói Muốn gặp ông già nhà ta Và lão tổ ngô miễn nhà ngươi sao Ra đây Ngươi là ai Ngươi chính là hoàng sao <cười> Ngươi mặc áo giáp từ khi nào thế Ngươi mặc ao giáp đến gặp bọn ta Là có ý gì Trong nhà con ngô miễn quỳ bất quỳ và ông đây Ngươi muốn chém chết ai nào Ai bảo ngươi cởi áo giáp hả Ban ngày ban mặt Người cởi đồ trước mặt ông đây là có ý gì Ngay cả ông đây mà ngươi cũng muốn hả Người còn cần mặt mũi nữa không Nói rồi Ngoài cổng vang lên Một tràng tiếng la hét thảm thiết Lần trong tiếng kêu la Còn có tiếng mắng trời của Bách Vô Cầu Chưa được bao lâu Âm thanh dần biến mất Lại qua thêm một lúc nữa Lúc này Bách Vô Cầu mới trở về bàn tiệc Tên thổ lỗ nhìn quy bất quy một cái nói à Ông già ал đại nói chuyện với hoàng sáo lịch sự tử tế, bẩy hắn ta vào đây, nhưng hắn không để mặt cha, à, còn mắng chửi, còn ra tay, còn dám đánh trả đấy. Quỷ bất quý cười kha và nói: "Vậy thì thôi, con trẻ gốc người không tiện hại gì là được." Ông thông ra, sắc trời không còn sớm nữa, tranh thủ về nghỉ ngơi đi. Hai vợ chồng bọn họ xa nhau lâu ngày thắm thiết hơn cả tân hôn. Ông công cho con gái con rể mình Nghỉ ngơi cho sớm Có mấy người bọn ta ở đây Quần linh bên ngoài không dám sông vào đâu Dù sao Lê Thành cũng đã có tuổi Tinh thần đầu óc không theo kịp ngơi trẻ nữa Lê gọi quản giác dìu mình Trở về phòng nghỉ ngơi Trước khi đi còn không quên nói với con rể Ta còn sống được Mấy năm nữa chứ Hai đứa cố gắng cho ta gặp Cháu ngoại trước khi nhắm mắt được không Ánh mắt ngô miễn tinh lặng lừa tài điểm một cái về phía Lý Lão ra. Và rồi Lý Thành nằm gục lên vai quản giang ngủ mất. Trên dưới nhà họ Lý trông thấy vậy, thì không ai dám chiêu chọc mới vì thần tiên sống này. Vội vàng thu dọn bản tiệc. Đám người hầu cũng nhanh chóng trở về nghỉ ngơi. Thầy những người khác đều đã rời khỏi. Bạch vô cầu liền muốn lên tiếng hỏi chuyện của nữ nhi. Đại tù sinh như ngô miễn, quy bất quý. Làm sao không thể kéo dài tuổi thọ cho nàng, Thêm một vài trăm năm nữa chưa kể người cha ở kiếp này củaêui ní không tội công cho ông ta thêm trăm năm tuổi thọ nữa chuyện này đối với hai người bọn họ mà nói Hà là cũng không phải chuyện khó khăn gì những bánh vô cầu còn chưa mở miệng quy bất quỳ đã trước một bước đó với không khíư cuộc là đại nhân vật dưới địa phủ mà để bọn ta vừa mới về mà càng người đã nhận được tin tức rồi là nên tìm hoàng sao hả Hàn ta vừa mới đi Bây giờ các ngươi đuổi theo vẫn còn kịp đấy Cùng lúc Quy Bất Quy lên tiếng nói Sơn Việt bên ngoài sành Thình linh xuất hiện mấy chục bóng đen Sau đó về phản quan của địa phủ kia cũng xuất hiện Phản quản đến hai người hai yêu Trong sành đọc với Quy Bất Quy Lần này ngươi đoán sai rồi Ta không đến vì đám người Và yêu các ngươi Đêm nay Lý Thánh tận số rồi Ta nên dẫn ông ta đi Đài nạn của ông thông gia tới rồi. Lúc trước sự chú ý của quy bất quy đều ở trên người Lý Văn Quân. Không ngờ được hai cha con nhà họ thế mà lại chỉ rời khỏi nhân thế cách nhau một ngày. Hơn nữa mặc dù tuổi tác Lý Thành đã cao, nhưng sắc diện vẫn rất hồng hào, không giống như người sắp rời khỏi nhân thế, cũng là do ngày thường ông già toàn tiếp xúc với tu sĩ mấy trăm tuổi, tuổi tác đối với ông già mà nói Đã là một khái niệm mơ hồ Cháy sang mà nói Thì giờ xỉu sang mai Ta phải dẫn ông ta đi Nói đến đây Phan quan cố ý vô tình Liên nhìn ngô miễn một cái Do dự một lúc mới nói tiếp Còn nữa Con gái của Lý Thành Lê Văn Quân Là giờ xỉu sáng ngày kia Cách tràn Đảng ta đúng bởi hai canh giờ Cũng rất trùng hợp Và giọt đích thân ta đến dẫn Đảng ta xuống Bắt đầu từ khi nào Phan quan lại làm luôn việc của quỷ sai vậy ngồi miễn rốt cuộc đã lên tiếng Nàng nhận tóc bạc Nhìn phan quan nói tiếp Cho hỏi một chút Nếu được các người không dẫn hai người bọn họ đi được Thì sẽ thế nào Nếu không dẫn được hai vong hồn này đi Bọn họ sẽ trở thành cô hồn dã quỷ Phan quan nghe ra ngữ khí khinh biệt Trong lời nói của Ngô miễn Cười lạnh một tiếng tiếp tục nói Các người đều là đại tu sĩ Có lẽ có cách giữ được thân xác Của hai người bọn họ nếu nếu làm vậy Ta chỉ đánh sở lại sổ sinh tử thôi Nhưng gì trước đó Đã nói với quý bất quý Đều phế bỏ không tính nữa Chỉ cần Lý Văn Quân bước vào địa phủ Ta sẽ cắt đứt mọi liên hệ Của nàng ta với các người Sẽ không để các người có thể tùy tiện Thao túng chuyện đầu thai chuyển kiếp của vong hồn nữa Nói lại lần nữa Ta nghe chưa rõ trầm lục nói chuyện, ngồi bên đang đứng dậy, ông rùng đi tới chỗ phán quan. Bóng đèn vệ của phán quan nhìn thấy, vội vàng co cụm lại bảo vệ cấp trên của mình, nhưng ám lực mà nam nhân tóc bạc đối diện mang đến quá mức khủng bố, mỗi bước chân đi đều khiến nước bóng đen này không kìm được mà lùi về sau một bước, chỉ có phán quan vẫn miễn cưỡng, không dao động đứng im tại chỗ. Mà thầy ngồi miễn còn cách khoảng 5 trượng nữa Là tới trước mặt phán quan cánh tay của y bị níu lại Là quy bất quý tóm lại từ phía sau Ông già cởi với nam đen tóc bạc Nó nhỏ vào tay y một câu Đừng đắc tội với hắn Việc chuyển thế của níu ni Còn phải dựa vào hắn Để ông giả ta Ngồi miễn quay đầu Liên nhìn quy bất quỳ một cách Cuối cùng dừng bước Nhưng chỗ cho ông giả Lúc này Phan quan mới dám nhẹ nhàng thở ra Quần áo trên người ướt đẫm bổ hôi lạnh Vừa rồi chỉ cần 5 nhân tóc bạc Tiên thêm một bước nữa Phan quan sẽ bị khi thế ép lùi về sau ngay Kẻ dân 300 vạn vong hồn của các người đi Ở ngay ngoài kia Người không đi bắt hắn lại Tội gì cứ phải đến chiêu chọc mấy người bọn ta Quy Bất quy cười khà khà với phán Quang Rồi nói tiếp chờ đây không phải chúng ta hợp tác rất tốt sao Âm thì các người có chuyện Bọn ta đi giúp đỡ Bên này bọn ta có người thân mất sửa đổi sổ sinh từ một chút Người công mắt nhắm mắt bỏ cho qua Bây giờ sao lại bắt đầu Việc nào ra việc đấy rồi Ông già ta không thích nghi nổi Là lệch của Lý Văn Quân Không phải là người không biết Mắt nàng ta chính là Mắt nạt cả phanh phương sĩ Cho dù nói hiện giờ phương sĩ không còn tiếng nói gì Nhưng lao già từ phúc kia Vẫn chưa chết Rồi cũng sẽ tìm các người Đọc một câu trả lời Liên Văn Quân và nhân sâm nhà bọn ta Có quan hệ rất tốt Người ức hiếp nặng Đồng nghĩa với ức hiếp nhân sâm Mà bắt nạn nhân sâm Thì có khác gì vô mặt đại thuật sĩ tịch ứng chân không Mọi người đều bị bố giả kia cho ăn bạc tay rồi Chẳng ai muốn ăn thêm lần nữa mà phải không Rồi nói đến bọn ta Bao nhiêu năm nay Ta và Ngô Mỹ sắp xếp từng lần Chuyển kiếp đầu thai cho Niêu Nhi Đã coi nàng là người nhà từ lâu rồi Kiếp này Lý Văn Quân Còn có danh phận Ngô Phu Nhân Người bắt nạt nàng Đồng nghĩa với việc bắt nạt ông già ta Và nam nhân của nàng Đến lúc đó từ phúc tịch ưng chân Đến địa phủ tìm diêm quân Nhà các người đánh nhau Người nói xem bọn ta nên khuyên Hay là không khuyên đây Mặc dù biết rõ Ông già này Đang cưỡng tử đoạt lý Nhưng Phan Quan nghe xong Mà trong lòng vẫn không khỏi dùng mình Không sợ không có chuyện tốt Chỉ sợ không có người tốt Để lúc đó Ông già này đi tìm Đại Phương Sư Và Đại Thợ Sĩ thêm mắm giả mối một trận Phan Quan thật sự Không dám nghĩ tiếp nữa Chẳng thấy vẻ bối rối xuất hiện trên mặt Phan Quan Quy Bất quy lại cười rồi nói tiếp Thế này đi Mọi người cũng đừng làm khó nhau nữa Người dân Lý Thành đi. Ngô phu nhân thì đến giờ. Người cũng đưa đi luôn. Có điều để ông giả ta viết thêm vài chữ vào trong sổ sinh tử. Không phải chuyện gì quan đáng đâu. công chỉ là để ngô phu nhân kiếp sau. Không phải lo buồn chuyện cơm áo gạo tiền thôi. Thay sao nào? Mỗi bên nhường một bước đi. Phản quản không còn con đường thứ hai có thể đi. Chỉ đành hờ một tiếng với ngô miễn rồi nói. Đẻ mặt quy bất quy ngươi không có lần sau đâu. Nam nhân tóc bạc đến cũng không thèm nhìn phán quan, Ý quay người đi vào trong sảnh và đi vừa nói: "Có bản linh thì ngươi đừng nề." Mặc dù Lý Thành là một nhân vật nhỏ bé, không có gì quan trọng, nhưng dù sao cũng là cha của Niêu Nhi ở kiếp này. Bao nhiêu năm này đều là Lý Thành đang chăm sóc cho vị ngô phu nhân này. Niềm chút tình nghĩa này, ngô miễn quy bất quy. Và hai con yêu quái Đều đợi ở trong sảnh Khi đến giờ siêu Thì tiến cha vợ của Ngô Miễn Đi nốt đoạn đường cuối cùng đào mắt đã tới giờ siêu Phan quan khẽ gật đầu với bóng đen quỷ sai Đi cùng với mình Hai tên quỷ sai Đi vào trong phòng ngủ của Lý Thành và lát sau Bọn họ dẫn hồn phách Vô cùng hoảng sợ của Lý Lao Sa Trở về chỗ này Lý Thành không dám tin mình Đã đến lúc mãn thỏ Suốt đường đi vẫn liều mạng tranh luận với quỷ sai à, Các người nghe ta giải thích Con rẻ của ta là ngô miễn Y là thần tiên trên trời à, Các người nể mặt thần tiên Để ta sông thêm vài năm nữa đi Ta không sợ chết Để ta vẫn chưa được nhìn thấy cháu ngoại của mình chào đời Các người cho ta thêm hai năm nữa Chỉ hai năm thôi Con rẻ, cô ra Người nói với bọn họ đi Chỉ cần có thể nhìn thấy con trai hai đứa chào đời Ta sẽ đi theo bọn họ ngay Lâu này ngồi Miễn lại lần nữa Đi ra khỏi sành Từ bên cạnh hồn phách của Lý Thành Hai quỷ sai giữ hồn phách Vội vàng lùi về sau Kéo dãn khoảng cách với nam nhân tóc bạc Ngô Miễn nhìn cho vợ của mình Lên tiếng hỏi Ông sắp chết rồi Sợ không Lần này từ lúc trở về ngồi bên gần như không hề nói chuyện với Lý Thành Ngày thấy con dề hỏi câu này Ly Thành vốn muốn nói là không sợ Nếu khi lời ra đến cờ miệng Thì lại quyết định nói sự thật Sợ Ta sợ chết Nhưng ta càng sợ sau khi mình chết rồi Nhà đầu văn quân sẽ không còn ai chăm sóc Người là thần tiên có bên được lúc nào sẽ lại ra đi Ta chết rồi Người lại không ở đây Còn bé phải làm sao Cô già Người nói với quỷ sai đi Cho ta thêm 2 năm nữa Người cũng cố gắng một chút Hiện trường 110 Phần này đọc xúc động quá Buồn cho nữ nhi ghê Đến lúc gặp lại ngô miễn thì đã là lần cuối rồi Nhưng mà chắc là Sẽ kiếp này và nhiều kiếp sau nữa Thì hai người sẽ vẫn làm vợ chồng Có lẽ chúng ta Sắp được nhìn thấy Nam nhân tóc bạc mặt lạnh như tiền Yêu như thế nào rồi Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe vào hồi sau nha Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!